50 ư m về nhà uống thuốc và tranh thủ ngủ một giấc khi tỉnh dậy t ầ n chiêu chiêu không còn đau đầu nhưng phiền não không hề giảm chút nào lòng tựa lưới tơ trăm ngàn nút thắt lâm sâm hạng quân lâm sâm hạng quân hai cái tên này cứ lẫn quẩn lặp đi lặp lại trong lòng của cô bên này là người nghĩa nặng tình sâu với cô suốt thời niên thiếu bên kia là người cô chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi gắn bó cả đời. cả hai đều là những người đàn ông tốt. cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. xét theo tình cảm hiện tại, có lẽ cứ xuôi theo những gì đang có là biện pháp hợp lý nhất. dù sao cô cũng chưa từng bắt đầu với lâm sâm. còn với hạng quân thì thì khác đi. có điều cứ nghĩ tới lâm sâm là lòng cô lại vẫn lên trầm nghĩ ngàn suy r i như t ơ vò. việc não lớn nhất của con người thường xuất phát từ việc nhất định phải đối mặt với sự lựa chọn. người phải lựa chọn vĩnh viễn đau khổ hơn người không bao giờ phải chọn lựa. nếu trước mắt chỉ có một con đường để đi, không còn lựa chọn nào khác, tất cả mọi người sẽ phải cam chịu số mệnh, quyết chí tiến lên tới cùng. là vui là khổ, là mừng là lo đều không thể thở than, oán thắng. nhưng nếu trước mắt có mấy con đường có thể đi, ai rồi cũng sẽ cảm thấy do dự và khó xử. phải chọn làm sao chọn như thế nào đi đường này rồi tương lai có hối hận hay không hay là không đi theo đường này rồi tương lai lại càng hối hận hơn đứng giữa ngã ba cuộc đời t ầ n g chiêu chiêu lưỡng lự và băn khoăn không biết phải làm sao một mình không thể đưa ra chủ ý riêng không thể quyết định cô đành tâm sự với bạn bè lúc chỉ có mình hạng quân để lựa chọn đ à m hiểu yến không hề do dự đưa ra lời khuyên c o điều tới giờ có những hai lựa chọn thì chính đ à m hiểu yến cũng ngập ngừng ở chuyện này thật khiến người ta giờ mình cũng không tiện nói gì cho dù mình có khuyên cậu chọn ai nhỡ đâu sau này cậu sống không hạnh phúc chẳng phải lại thành lỗi của mình sao cũng m a y làm bạn bao nhiêu năm nghĩ ngợi kỹ lưỡng xong đ à m hiểu yến thành thật nêu ý kiến chiêu chiêu nè chuyện này cậu chỉ có thể tự hỏi lòng cậu thôi số cuộc cậu đang muốn đi cùng ai trong lòng cậu sẽ rõ nhất. c ó điều hiện tại chính bản thân cậu cũng không biết trong lòng mình muốn gì, nên cậu mới đắn đo, khó xử như vậy. Cậu đừng vội vàng, vẫn còn thời gian mà. Hạng Quân muốn nhanh chóng về quê thăm ba mẹ cậu, giờ cậu cứ tranh thủ nghĩ c h o kỹ một chút đi. Nghĩ thật rõ ràng, lúc nào chưa thể xác định được rõ ràng thì đừng đưa anh ấy về nhà dội. h à n g Huyên với đạm Hiểu Yến một lúc, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. lần này cô không gọi điện cho Tạ Á gần đây Tạ Á cũng có nhiều chuyện phiền lòng tổng giám đốc Chương vẫn sống với cô đang bị thanh tra về vấn đề kinh tế mà mẹ cô lại vừa phát hiện mắc ung thư tuyến vú giờ đang làm phẫu thuật ở thượng hải Tần Chiêu Chiêu không muốn làm phiền Tạ Á tối hôm đó Kiều một bất ngờ nhắn tin k i k cho cô hôm nay đưa thanh dĩnh tới bệnh viện khám thai mình có gặp Tạ Á cô ấy kể giờ cậu có bạn trai rồi chúc mừng cậu nhé khi nào kết hôn nhất định phải thông báo cho mình đấy mình cam đoan sẽ tới uống rượu mừng của hai người sự quan tâm và lời chúc của Kiều Mục như dòng nước ấm áp tan trong lòng Tần Chiêu Chiêu Kiều Mục cảm ơn cậu nhé Tần Chiêu Chiêu này cuối cùng cậu cũng có thể tìm được người thích hợp với cậu mình cũng mừng cho cậu trước kia mình chưa bao giờ hỏi cậu về chuyện tình cảm vì mình không biết bản thân có còn là vướng mắc của cậu hay không vì thế mình thường tránh đề cập tới vấn đề nhạy cảm này đến giờ cậu đã có bạn trai rồi mình nghĩ hẳn cậu cũng đã buông bỏ được những chuyện trong quá khứ số cuộc mình cũng có thể thẳng thắn bàn về chuyện tình cảm với cậu thẳng thắn chúc phúc cho cậu những lời chân thành của Kiều Mục càng khiến Tần Chiêu Chiêu lo lắng hơn chuyện đã qua mình cũng buông bỏ rồi sau này chúng ta không cần phải cố tình né tránh chủ đề này nữa bạn trai cậu thế nào nhất định là một người đàn ông tốt nhỉ? nếu không cậu đâu có chọn anh ấy. thực sự anh ấy là một người rất tốt. c ó điều. bàn tay tần g chiêu chiêu do dự đặt trên bàn phím, không biết có nên n ó i tiếp với k i ề u mục hay không. chuyện về hạng quân về lâm sông về những suy nghĩ rối rắm trong lòng cô. tất cả những chuyện này nói ra, cô phải là đang nói lăng nhăng hay không? liệu cậu có thời gian mà nghe cô tỉ tê rõ ngọn ngành c h ă n g sao vậy có chuyện gì, gì à? Ừ, gần đây lòng mình rối bời. có thể kể cho mình nghe không? biết đâu mình có thể giúp gì cho cậu. Tần Chi Chiêu chọn những điều mấu chốt để kể cho Kiều Mục nghe. Bạn trai mình là một người tốt, anh ấy muốn cuối năm bọn mình kết hôn. có điều tới giờ mình vẫn chưa dứt khoát quyết tâm đến với anh ấy. mình rất do dự, không biết phải nên làm sao bây giờ. Chi Chiêu này, mình không biết vì sao cậu lại chưa thể hạ quyết tâm kết hôn với anh ấy. nhưng hẳn cậu có lý do riêng. kết hôn là chuyện chung thân đại sự. Nếu cậu còn do dự, nghĩa là chuyện hôn nhân này chưa thực sự khiến cho cậu phải hài lòng. Nếu thế tốt nhất, cậu nên dứt khoát từ bỏ luôn. Nếu không, ít nhất hãy lùi ngày tổ chức đám cưới lại, cho bản thân thêm một chút thời gian cẩn thận suy nghĩ, tránh để tương lai phải hối hận. Kiều mục là người ngoài cuộc, nên cậu có thể dễ dàng loại bỏ các tiểu tiết rườm rà để đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. nếu cậu cảm thấy chưa thật hài lòng với cuộc hôn nhân này ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng gượng ép bản thân làm gì càng đơn gì cần lấy chồng nên mới kết hôn hôn nhân là chuyện quan trọng nhất trong đời người tìm kiếm cho mình một người bầu bạn suốt nửa đời sau nhất định phải thật cẩn trọng k u mục mình muốn hỏi một chút cậu cảm thấy một người bạn đời tương lai cần những gì cái này mỗi người sẽ có tiêu chuẩn riêng của bản thân nhưng nếu h ỏ i ý kiến cá nhân của mình thì mình cảm thấy đối tượng lý tưởng nhất là tuổi tác sắp xỉ nhau, gia cảnh tương đương, tính cách tương tự và tương đồng về mặt sở thích. Kiều một c ò n cẩn thận giải thích cho từng chiêu chiêu suy nghĩ của cậu về bốn điều tương tự này. Tuổi tác sắp xỉ nhau, tức là về phương diện tuổi tác, đừng kém hay hơn nhau quá nhiều. Chồng già vợ trẻ hay tình chị em, tuy luôn có những thời khắc ngọt ngào, nhưng sự khác biệt về tuổi tác sẽ gây ra nhiều sự khác biệt khác. đây có thể trở thành vấn đề lớn trong cuộc sống hôn nhân sau này. Gia cảnh tương đương, nói thẳng chính là môn đăng hộ đối. Tuy hiện nay rất nhiều người trẻ cho rằng quan niệm môn đăng hộ đối là thứ cổ hủ, nhưng mà thực ra quan niệm này vẫn có tính hợp lý riêng của nó. Bởi vì hai người sinh trưởng trong hai gia đình có điều kiện không khác nhau nhiều, sẽ có sự tương đồng về thói quen sinh hoạt, các quan niệm giá trị, như vậy sẽ dễ dàng gần gũi nhau hơn. Tính kết tương tự. nghĩa là tính tình đừng khác nhau nhiều quá. Mặc dù có người nói sự khác biệt thì có thể bổ sung lẫn nhau. Nếu một người thích yên tĩnh, người kia ưa náo nhiệt, người này cần chút an tĩnh để đọc sách, nghe nhạc, mà người kia lại kéo một đám bạn về đánh bài hay chơi mặt dượt, không hợp nổi nhau như vậy thì nhà đó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thái bình được. Còn tương đồng về sở thích, nghĩa là hai người có chung sở thích với nhau. Người cùng chung sở thích sẽ tìm được nhiều tiếng nói chung. trong sinh hoạt hơn suy nghĩ của Kiều m ộ c về bốn điệu tương tự chỉ khiến Tần Chiêu Chiêu thở dài cô và Hạng Quân x i ê n đ i ề u thứ nhất không thể đáp ứng được anh hơn cô 12 tuổi con trai anh chỉ kém cô 10 tuổi tuy mỗi lần gặp nhau Hạng hiểu đông luôn l ệ phép gọi cô là gì nhưng tiếng gì này vẫn làm cô xấu hổ đương nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình nói để cậu tham khảo thôi Chiêu Chiêu nè chuyện của cậu và bạn trai vẫn phải do cậu tự cẩn thận suy tính. Được rồi, mình hôm nay chỉ nói tới đây thôi. Mình đi ăn cơm với thanh dĩnh đây. Cảm ơn kiều mục, mình sẽ suy nghĩ cẩn trọng. Cho mình gửi lời hỏi thăm thanh dĩnh nhé. Kết kỳ kỳ với kiều mục xong, tâm tình đang rối bời của tần chiêu chiêu khá hơn nhiều. Thì cô vẫn chưa thể xác định được rõ ràng mình nên chọn ai. Nhưng cô đã có thể chắc chắn không thể vội vã kết hôn với hạng quân. Cần cho mình thêm chút thời gian. để cẩn thận suy xét lại. Chiều hôm đó, Tần Chiêu Chiêu đang nấu mì tôm thay cơm tối thì hạng quân tới gõ cửa. Vừa vào nhà, người thấy mùi mì tôm, anh liền hỏi: anh biết em sẽ không cơm nước cẩn thận mà người đã không khỏe, sao có thể ăn mì tôm được chứ? Đi, chúng ta ra ngoài ăn gì đó. Anh d ắ t cô tới một nhà hàng chuyên các món hấp. Tất cả các món ở đây đều được hấp chín, giữ được trọn vẹn nước hương vị và chất dinh dưỡng trong đồ ăn. đồ ăn ở đây quả thật là rất ngon, tuy tận chiêu chiêu không ăn được nhiều nhưng vẫn cố gắng nuốt hết một bát cơm. suốt bữa cơm điện thoại di động của hạng quân không ngừng rung liên tục có người gọi đến tìm anh. cô nghe ra tối nay anh phải tăng ca trong lòng cảm thấy không an tâm. anh bận thế thì không cần tới đưa em đi ăn đâu, em ở nhà ăn mì cũng được. trước kia em vẫn vậy mà. trước kia là trước kia, giờ em là bạn gái của anh anh phải chăm sóc em cẩn thận. chiu chiu trước kia anh không được tốt về mặt này sơ sót với lại người thân của mình kết quả là đổ vỡ hạnh phúc gia đình phạm lỗi như vậy một lần là đủ rồi anh không muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ nữa công việc còn bận rộn nhưng chỉ cần có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi anh sẽ tới thăm em rõ ràng hạng quân rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân thứ hai l ò n g tần chiu chiu ê đột nhiên cảm động từ lúc trước xác định chuyện yêu đương với hạng quân là chấp nhận cúi đầu trước hiện thực nhưng cô không thể không thừa nhận hiện thực này không hề bạc đãi cô càng tiếp xúc lâu cô càng thấy đây là một người đàn ông đáng tin cậy ngoài trừ việc lớn hơn cô một con giáp ra và có một cậu con trai 18 t tuổi những mặt khác hạng quân đều không tệ đem so sánh những nhược điểm của hạng quân đúng là ưu điểm của lâm sâm lâm sâm trẻ tuổi chưa từng kết hôn không có con riêng hơn nữa tình cảm của cậu dành cho cô bao năm chưa thay đổi giữa thời đại mà tình yêu dần dần thành món ăn liền như hiện nay thì một người đàn ông say si tình như vậy thật hiếm gặp. Nếu 10 năm nay Lâm Sâm không sống trong hoàn cảnh đặc thù là quân ngũ, có lẽ t h ứ tình cảm nghi thơ ấy cũng không thể duy trì lâu đến thế. Nhưng mà Chung Uy, cô và Lâm Sâm đã cách biệt 10 năm đàng đ ẵ n g người mà cô quen thuộc thấu hiểu vẫn là Lâm Sâm của thời niên thiếu đã xa. Lâm Sâm của 10 năm sau. tuy đã đánh thức lại trong cô rất nhiều tình cảm tốt đẹp ngày trước nhưng những cuộc gặp ngắn ngủi những cảm giác thoáng qua ấy không thể đảm bảo cho điều gì đến khi ở lâu bên nhau lại là chuyện khác nếu thật sự lựa chọn cậu liệu hai người có thể hòa hợp được như trong tưởng tượng hay không cô hoàn toàn không biết đêm đó từng chiêu, chiêu lại t r ằ n t r ọ c không ngủ hạng quân lâm sâm lâm sâm hạng quân hai cái tên xung đột trong đầu cô hai người này rốt cuộc ai mới là người có thể nắm tay cô đi nốt phần đời còn lại, cô thấy thật mù tịt. Chương 51 t h ờ i gian trôi từng ngày, từng ngày trong nỗi dày vò của từng chiêu chiêu. Kỳ thi đại học đến rồi đi, hàng hiếu đông cảm thấy bản thân thi không tệ, ước chừng điểm khá tốt. U tư dồn nén tích tụ bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có thể thanh t ỉ n h lại. c ậ u và bạn học hẹn nhau đi lễ giang chơi. b ố n g â y ngày một dày. ánh mặt trời cũng ngày càng chói chang. Gần đây, hôm nào hạng quân cũng ngày hai buổi đưa đón t ầ n g chiêu chiêu đến chỗ làm. b ư ớ c cho cô nỗi khổ phải đối phó với ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt. mấy cô sinh viên nữ làm thêm vô cùng ngưỡng mộ cô vì có được một người bạn trai điều kiện tốt mà đối xử với cô cũng thật tốt. Trong đó có một nữ sinh còn nhờ cô giúp chọn xem trong số bạn bè của hạng quân có ai thích hợp để giới thiệu cho mình. điều kiện chủ yếu là có nhà có xe, không vay nợ gì, chỉ cần đạt đủ ba điều kiện, tuổi tác hay đã từng kết hôn hay chưa không quan trọng, nhiều tuổi một chút cũng có sao. đã từng có vợ hay vợ chết hoặc có con rồi cũng không vấn đề gì, chỉ cần có điều kiện vật chất tốt, tình cảm có thể từ từ vun đắp. Từng chiêu chiêu cười khổ. Chị bằng nhường luôn bạn trai của chị cho cô đi, đúng hợp yêu cầu của cô rồi. Cô sinh viên kia cũng nửa đùa nửa thật cười cười. được đó chị có làm thật không nếu chị thật sự muốn nhược thì em muốn thật đó nói thật bạn trai chị có sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành cực kỳ hấp dẫn mấy cô gái trẻ cô sinh viên này sinh năm 1990, n ă m n a y mới 20 tuổi nhỏ bằng nửa tuổi của hạng quân nhưng mà không hề để ý tới sự c h i n h lệch tuổi tác chỉ luôn miệng nói thích sự hấp dẫn của những người đàn ông chính chắn tất nhiên điều kiện tiên quyết của đàn ông chính chắn là cơ sở kinh tế miễn bàn nếu đây là một ông chú trung niên, áo bảo hộ xanh, đạp xe ba gác chở hàng ngoài đường, đảm bảo cô sẽ chẳng bao giờ thèm liếc mắt. Cái gọi là sức hấp dẫn của người đàn ông chính chắn trưởng thành mà các cô gái thường ái mộ, thực chất có được do họ có vẻ trẻ hơn tuổi thật và nhờ có điều kiện kinh tế vững chắc. Các cô gái xinh đẹp trẻ trung tình nguyện yêu đàn ông trung niên nếu không phải vì danh chắc chắn vì lợi. Tất cả chủ yếu do vận hào quang danh lợi phụ xuống. chẳng có cô gái xinh đẹp nào đi yêu một ông già không danh tiếng cũng chẳng mang lại lợi lộc gì. Tần chiêu chiêu còn do dự vì vấn đề tuổi tác và con riêng của hạng quân. vậy mà cô gái sinh năm 90 n này lại hoàn toàn không có gì đố kỵ. cô chỉ còn biết cười khổ. hạng quân cực kỳ ghét những cô gái trẻ t ô n s ù n g chủ nghĩa vật chất một cách trắng trợn như vậy. tìm người yêu là nói về chuyện trái tim, chuyện tình cảm. chẳng hiểu mấy cô gái trẻ này ra làm sao nữa. cô nào cô nấy đều nói chuyện tiền nông đầu tiên người có tiền cũng không phải thằng ngốc đã biết rõ các cô chỉ muốn có tiền thì còn muốn các cô hay không ít nhất thì anh đây cũng không cần câu tìm người yêu là nói chuyện trái tim chuyện tình cảm của hạng quân khiến từng chi chi ê u rung động đạo lý này vốn đơn giản vậy mà càng lúc càng có nhiều người không hiểu đầu tiên vẫn là để ý tới những yếu tố linh tinh bên ngoài như là nghề nghiệp thu nhập có xe có nhà tài khoản ngân hàng đồng thời cô cũng cảm thấy hổ thẹn với chính mình bởi vì trước kia cô đồng ý chọn hạng quân bỏ qua việc anh là người tốt đối xử tốt với cô cũng có một phần nguyên nhân chính là gì anh có nghề nghiệp ổn định thu nhập khá cô nghĩ nếu đem mình ra so sánh với cô nữ sinh kia chẳng phải cũng chỉ là chối che mèo lắm lông thôi sao nếu thật muốn bàn chuyện trái tim chuyện tình cảm thì lâm xâm chắc chắn có thể khiến cô động tâm động tình hân hẳn hạng quân tuy thời trung học t r o n g m ắ t cô chỉ có kiều mục chưa từng thích lâm s n g nhưng ý tình của cậu dành cho cô thật sâu sắc đã từng khiến cô vô cùng cảm động nhưng giờ đây đã thành một cô gái 28 t u ổ i ở vào cái tuổi thanh xuân xế bóng rồi chọn một người bầu bạn lúc về già nên thiên về bên nào đây nên tính chuyện tình cảm hay là chuyện vật chất phương thức lựa chọn điển hình nhất là xem xét giữa hai người đàn ông này ai có thể mang đến nhiều lợi ích cho mình hơn có người bẩm sinh đã ích kỷ. Mỗi người khi lựa chọn làm gì đều phải lo lắng tới lợi ích của bản thân đầu tiên, làm thế nào để có lợi nhất cho bản thân. Nếu xét trên phương diện lợi ích, rõ ràng Lâm Sâm không thể nào bằng được Hạng Quân. Dù sao Hạng Quân cũng là người thành đạt, có nhà có xe, có chút sự nghiệp ở thâm quyến. Chọn anh không nói chuyện đại phú đại quý, ít nhất một cuộc sống an ổn, thường thường của bậc trung mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. là chuyện không thành vấn đề. Còn lâm sâm giờ vẫn là một quân nhân đang tại ngũ, đóng trên một hải đảo hẻo lánh, cái gì cũng không có. đi theo cậu sống trong quân ngũ chỉ có thể sống những ngày tháng nghèo khó trên đảo. t ừ n g chi chiêu không phải là thiên thần, cô không thể lờ đi, không tăng tính gì cho bản thân. Hạng quân là người từng kết hôn, đến khi tái hôn chắc chắn cũng có lựa chọn cặn kẽ. mấy tháng tiếp xúc với nhau, anh đối xử với cô rất tốt, rất có thành ý. nếu lấy anh, cuộc sống sau này chắc chắn ổn định và thoải mái. tính lùi một chút, dẫu sau này có xảy ra chuyện phải ly hôn, về mặt vật chất cô cũng không thua thiệt nhiều. giữa thế giới hiện thực này, sống được bồi thường, vĩnh viễn dễ chịu hơn, không có bù đắp gì. lựa chọn lâm sâm là một sự đánh cược rất lớn, bỏ qua các vấn đề lợi ích vật chất, điều từng c h ư a c h ư a băng h o ă n nhất là đã nhiều năm không gặp nhau, hai người không có giao thiệp. hay nhận thức sâu sắc về nhau, tất cả chỉ dừng lại ở ấn tượng thời niên thiếu. Nếu giờ c ó dũng cảm vứt bỏ hết thảy để tới hạ môn cùng cậu, l ợ như sau này cả hai đều thất vọng về nhau thì phải làm sao? Cô đã 28 t u ổ i rồi, cô không có tuổi xuân để đánh cược. Cô không được thất bại. Lý trí nhắc nhở từng chiêu chiêu đừng do dự, chần chừ thêm nữa, cứ để cuộc sống từ từ chạy theo con đường đã định. Sao động không bằng an tĩnh, đừng cố thay đổi. đã có một cái cây hạng quân đại khái cô có thể buông bỏ cả khu rừng rậm. Nhưng giữa những đêm dài vấn v ẻ cảm tính lại tìm tới gõ cửa. Cô thật sự muốn quên Lâm Sâm sao? Muốn bỏ qua người đã yêu cô suốt bao nhiêu năm như vậy sao? Đâu phải cô hoàn toàn không có tình cảm gì với cậu ấy. t ừ n g Chiêu Chiêu không thể phủ nhận Lâm Sâm vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Cô cũng có những tình cảm đặc biệt với cậu. ban đầu chỉ vì cảm động, vì cô cũng từng tận tâm tận lực yêu thương, nên cô hiểu rõ tình cảm mà cậu dành cho mình là vô giá, vĩnh viễn đáng được trân trọng. 10 năm sau, lần thứ hai gặp lại, lúc phát hiện tình cảm cậu dành cho mình vẫn như xưa, cô đã rung động một cách sâu sắc. Từ lòng xúc động đến trái tim rung động, đây có phải là sự tiến hóa của tình yêu hay không? Đôi khi cô không dám nghiền ngẫm kỹ hơn nữa, d ấ u lòng không muốn đối mặt với vấn đề. tiềm thức vẫn không chịu bỏ qua nếu trên đường vô tình gặp lại người mặc quân phục cô sẽ vô thức quay lại nhìn vài lần ngẫu nhiên trên mạng có chủ đề tìm bạn đồng hành đi vượt tới hạ môn cô sẽ nghĩ ngay tới đảo tiểu đ ặ n g có lần tới ngân hàng làm việc phải ngồi chờ máy tính gọi tên một người trẻ tuổi ngồi cạnh rảnh rỗi dùng năm ngón tay gọi lách cách trên tay vịnh ghế ngồi tạo ra tiếng l ọ c cọc như tiếng vó ngựa âm thanh vừa lọt vào tai đã khiến cô cứng người hôm đó tần chiêu chiêu đi từ ngân hàng về nhà suốt quãng đường vẫn v ơ như bước trong cơn mộng du cả buổi tối hôm ấy cô nghe đi nghe lại bài hát nếu như đây là yêu thương của trường học hủ. ai cũng muốn biết đâu là tình yêu thật sự không thể bỏ lỡ trong đời nhất là khi thức giấc lúc nửa đêm sẽ càng thấy xúc động trái tim oán hận vẫn không thể tiêu tan đó là gì bạn đã chạm vào tình yêu nếu đây là tình yêu nếu lại quay mình bước đi, chi bằng dũng cảm ở lại, dẫu cho đau thương, dẫu cho rơi lệ, đều là nguồn nước dịu dàng trong cuộc đời. một đêm trần t r ọ c ngoài cửa ánh trăng sáng tỏ, tinh tú mệt mờ, tần chiêu chiêu tựa vào đầu giường, mở hộp tin nhắn trong điện thoại di động ra, đọc lại tin nhắn cuối cùng của lâm sâm thêm một lần nữa. đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng càng xem càng thấy thê lương. câu từng nghĩ nếu không có kiều mục, có thể cô sẽ thích mình. cuối cùng chi đành cảm thán g kiếp này vô duyên, tiếc nuối khôn cùng để cậu ôm đầy p h muộn mà tin vào một truyền thuyết quyền ảo, truyền thuyết về hai người bỏ lỡ duyên phận sẽ một lần nữa gặp lại nhau sau 25 triệu năm. Chi chiêu này, nếu truyền thuyết này có thật, 25 triệu năm sau, hy vọng mình và cậu có thể hữu duyên hữu phận. Những lời này mỗi lần nhìn thấy lại khiến cô rầu rĩ xuất x a 25 triệu năm nữa. mối duyên giữa hai người sẽ có thể tái sinh sao? thì đó trái đất có còn hay không, hay cả vũ trụ cũng tan thành tro bụi rồi? đúng là một thời đại quá đổi xa d ờ i xem đi xem lại, cô đột nhiên muốn gọi điện cho Lâm Sâm. bao nhiêu năm rồi cô chưa từng chủ động gọi cho cậu. đến tận bây giờ vẫn luôn chỉ có cậu hao tâm tổn sức tìm cách đến gần cô, trong khi cô luôn trốn tránh. tuy trong lòng cô chỉ muốn tốt cho cậu, không muốn để cậu càng lúc càng lún sâu hơn. nhưng cô cũng từng có cảm giác đau đớn và hạnh phúc như thiêu thân lao vào lửa nóng. t ầ n g chi chi quyết định sẽ gọi điện cho Lâm Sâm một lần, có điều không phải đêm nay. Giờ hẳn cậu đã ngủ rồi, cô không muốn quấy rầy việc nghỉ ngơi của cậu. Hy vọng cậu có một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, khi vầng mặt trời đổi rực mang theo vô vàng tia sáng lung linh hiện lên từ phương đông, t ầ n g chi chi gọi vào di động của Lâm Sâm. Trước lúc bấm gọi, cô hít sâu một hơi. giúp bản thân có thể bình tĩnh lại nhưng mà trong nháy mắt lúc điện thoại vừa thông bao nhiêu bình tĩnh của cô bỗng chốc biến mất lồng rơi vào trạng thái rối loạn không sao kiềm chế được đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác tim đập mạnh liệt đến vậy còn tưởng cái đời này sẽ không còn được thấy lại nữa tiếng của Lâm Sâm cũng rất không bình tĩnh giọng điệu như thể nằm mơ cũng không sao tin nổi Tần Chiêu Chiêu là cậu Ừ, mình mình nè cậu có khỏe không? tần chi c h i hoàn toàn không biết mình đang nói gì và cũng không biết nên nói gì cả ngoài miệng lẫn trong lòng đều rối loạn cũng may lâm sâm trấn tĩnh lại nhanh hơn cô cố gắng khôi phục sự bình tĩnh trong lời nói một chút cảm khái không sao che giấu được mình vẫn khỏe thật không ngờ c u lại gọi cho mình sao hôm nay lại gọi cho mình vậy có chuyện gì sao hay là hay là cầu sắp kết hôn rồi nói câu cuối i ọ n g cậu rung rung như tơ nhện lay động trong gió trước kia cô chưa từng chủ động gọi điện cho cậu đến nay lại đột nhiên ngoại lệ đương nhiên cậu tưởng cô muốn nói thẳng với mình về chuyện quyết định kết hôn để giải quyết mọi chuyện một lần cho xong không phải không có chuyện gì đâu chỉ là muốn gọi cho cậu thôi đầu dây bên kia lâm sầm im lặng thật lâu thật lâu sau mới thấp giọng như thở dài gọi tên cô chiêu chiêu này tiếng gọi khe khẽ nhẹ nhàng mà thâm tình đây là lần đầu tiên lâm sâm gọi tên cô như chuông động, trống đánh, t i m t ầ n g chiêu chiêu chấn động mãnh liệt tiếng lâm sâm vây bốn bề chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu cậu có biết không sau khi chu minh phủ kể cậu ấy cho cậu số điện thoại của mình mình đã từng chờ điện thoại của cậu rất lâu nhưng mà cậu chưa bao giờ gọi điện cho mình hôm nay thấy tên cậu hiện lên mình còn tưởng mình đang nằm mơ cuối cùng m ì n h cũng có thể đợi được điện thoại của cậu, t h ì đã muộn nhiều năm rồi. chiêu chiêu cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã hoàn thành một tâm nguyện của mình. hai mắt tận chiêu chiêu bất giác đ ỏ quen. lam sâm mình không biết, mình không biết cậu đã một mực chờ điện thoại của mình. mấy lần mình muốn gọi rồi lại cúp, thật xin lỗi cậu. không sao chiêu chiêu, hôm nay cậu gọi khiến mình rất mừng. chiêu chiêu mình, cậu c h ừ n chừ n g một lát, như thể không biết nên nói tiếp thế nào. chuyện gì cậu cứ nói đi cô rất nhiều chuyện mình muốn nói với cậu rồi lại không biết có nên nói hay không vì mình không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu cũng không muốn làm cậu khó xử cho mình vụ v ẫ n nói với mình yêu một người cần nỗ lực để giành lấy nhưng mình cảm thấy nếu cậu đã có lựa chọn của cậu mình không nên đẩy cậu vào cảnh khó xử nữa có điều hôm nay cậu gọi điện cho mình đột nhiên mình muốn nói hết những lời đã cất giấu trong lòng nhiều năm với cậu cậu có muốn nghe không nếu cậu không muốn, mình sẽ tiếp tục chôn giấu nó. Hai mắt Tần Chiêu Chiêu đã tràn nước. Cô không nghĩ ngợi đáp ngay. Mình muốn nghe. Nhưng Lâm Sâm không thể nói tiếp. Tiếng gọi b á o đến giờ thể dục buổi sáng vang lên. Cô chỉ dội vàng nói vài câu. Chiêu Chiêu, giờ mình không có thời gian để nói. Phải ra xếp hàng tập thể dục buổi sáng. Chờ mình gọi lại cho cậu sau. Buổi trưa, Tần Chiêu Chiêu nhận được tin nhắn của Lâm Sâm gửi tới. Chiêu Chiêu, có rất nhiều chuyện. không biết phải làm sao mới nói được với cậu, sợ bản thân nói năng lộn xộn, cho mình địa chỉ của cậu đi, mình định viết thư cho cậu, có bao nhiêu là muốn nói sẽ gửi hết dạo thư, được không? Tần Chi Chiêu nhắn địa chỉ cho Lâm xong, sau đó thêm một câu, mình chờ thư cậu. Chương 52 m một tuần sau, một phong thư dày cộm được gửi tới tay Tần Chi Chiêu, ánh trời chiều rực rỡ rải rác những tia sáng vàng lấp lánh đầy cửa sổ. cô chậm chậm đọc những chữ trong thư của lâm sâm chiêu chiêu lúc viết phong thư này gửi cho em tôi cũng không biết phải hạ bút như thế nào đây em cũng biết đấy tôi xưa nay không giỏi viết văn đến giờ tập làm văn đều đi chép văn mẫu đến lúc viết thư tình cho diệp thanh cũng là cắt xén chắp phá l i n h tin h giờ nghĩ lại chính mình cũng thấy buồn cười thư tình mà đi chép thì còn gì là thư tình chứ đến giờ viết phong thư này gửi cho em xem như bức thư tình đầu tiên của tôi. c h i ề u Chiêu, muốn viết thư tình cho em mà chẳng biết viết làm sao. Chỉ mỗi cái mở đầu mà đã xé mất mấy tờ giấy rồi. Em đừng cười tôi nhé. Thôi bỏ đi, tôi không vắt óc nghĩ xem làm sao viết cho hay nhất nữa. Tôi sẽ coi như đang nói chuyện với em, chỉ là hai chúng ta không đối diện với nhau thôi. Tôi sẽ không phải ngại ngùng xấu hổ gì mà không mở miệng được. c h i u Chiêu, em có biết tôi bắt đầu yêu em từ khi nào không? chính là lần đầu tôi giả vờ ngã bên cửa sổ rồi được em giữ chặt lại ấy. p h n g vậy trước đó trong mắt tôi em chỉ là một cô gái vô cùng vô cùng vô cùng bình thường. có điều lúc em chụp lấy tay tôi thì em trong mắt tôi đã hoàn toàn khác. nhìn thế nào cũng thấy em mới là tốt nhất. có nhiều lúc tôi cảm thấy bàn tay, có khi nào bộ phận quan trọng nhất cơ thể người này gắn liền với tình yêu nhất hay không? nếu không, cớ gì mà trong mắt người xưa? tốt đẹp nhất vẫn là được nắm tay nhau tới bạc đầu giai lão tôi yêu em em lại thầm thích kiều mục đêm em nằm mơ vẫn nhắc chiêu chiêu một một lại quá ra là nhắc chiêu chiêu một một vậy mà tôi lại ngu ngốc không hề hay biết còn tưởng là em thích mình còn tưởng vì em là cô ngoan trò giỏi nên không muốn thể hiện ra rồi đến cái ngày tháng 8 năm đó ở đoạn đường sắt khu ngoại thành phía đông em nói thật hết mọi chuyện cho tôi lúc ấy tôi t h i bỏ đi chuyện đau lòng không nên nhắc lại thì hơn sau cái tháng 8 ấy cả hai chúng ta đều đi em tới thượng hải học đại học tôi biết em đi tới nơi có kiều mục tôi cũng biết giữa hai ta sẽ chẳng thể có kết quả gì tôi càng biết rõ r à n g mình phải quên em đi có điều nhập n g ủ rồi tôi lại càng nhớ em hơn tôi không biết phải miêu tả thứ nhớ nhung này ra sao giống như em đã c h e o vào lòng tôi một hạt giống mông nhớ Dẫu tôi cố gắng sức để mình không tưới bón chăm sóc cho nó, nó vẫn ngang ngạnh nảy mầm đâm rễ rồi ngày một lớn lên. tôi chỉ định bất lực nhìn nó ngày qua ngày một cao lớn, ngày một xanh tốt. suốt khoảng thời gian ấy, tôi c ũ n g thích vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất của trường học thủ giống em. chưa c h i ê u à, dẫu em đã đi xa, tình tôi vẫn chưa đổi rời sâu trong lòng. em hiểu được phải không? tết năm ấy về quê đi học lớp nghe dịp thanh báo tin. em và kiều mục yêu nhau. Dẫu tôi đã sớm biết chuyện này nhưng tôi vẫn khó chịu. Bởi vì trong lòng tôi vẫn âm thầm hy vọng em và cậu ấy không thể đến được với nhau. Như vậy tôi vẫn còn cơ hội. Tuy cơ hội này cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn là cơ hội. Chỉ là đến khi nghe được tin này tôi biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi. Chị chiêu à, tôi biết mình nên hết hy vọng mới phải. Tôi cũng cố gắng làm như vậy. Có điều khi c h u ơ n g minh vũ kể cậu ấy cho em số điện thoại của tôi. em nói sẽ gọi cho tôi, lòng dạ tôi lại không thể nào bình tĩnh được. lúc ấy tôi đã biết không thể trông chờ phát triển được gì với em nữa. nhưng tôi vẫn mong chờ điện thoại của em gọi tới, chỉ mong được nghe giọng nói của em. suốt mấy tháng liền, ngoài những lúc lên lớp học và huấn luyện, tôi đều ở lì trong ký t ú c xá không đi đâu hết. tôi sợ, sợ nếu mình vừa đi mà em lại gọi tới. nhưng tôi cứ đợi, đợi mãi mà không thấy em gọi. tôi thất vọng lắm. em chắc đã không còn nhớ tôi nữa rồi. chẳng qua hôm đó giữa đường vô tình gặp Chu Minh Vũ nên em tiện tay lưu số điện thoại của tôi mà thôi em không hề có ý định gọi điện cho tôi vậy mà tôi cứ sốt ruột đợi chờ thật là ngu ngốc từ đó tôi g ắ n n gượng quên em đi tôi cứ ngỡ mình đã làm rất tốt c ó điều lúc ba mẹ nhờ người giới thiệu tìm người yêu cho tôi bà mối hỏi tôi thích cô gái như thế nào những tiêu chuẩn tôi buộc miệng nói ra đều giống em tôi còn tưởng mình không còn nhớ tới em nữa rồi Quá ra bóng dáng em vẫn theo tôi không rời, chỉ có điều nói được dấu kín tận trong tiềm thức. c h i a c h i a đến lúc tôi không thể nhịn nổi nữa, gọi điện tới nhà em. Tôi muốn biết mấy năm gần đây em có khỏe không. Coi như bạn bè cũ gọi điện thăm hỏi nhau chút thôi. Số điện thoại nhà em là năm ấy tôi lén xem trộm ở chỗ lớp trưởng. Bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ như in vậy số ấy. Tôi lấy hết dụng khí bấm số gọi, nhưng số ấy đã không còn nữa. nhà em không dùng số đó nữa, không còn cách nào liên lạc với em. lúc ấy tôi vô cùng thất vọng, vì tôi không biết được chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau hay không. xa cách b i ệ n biệt suốt 8 năm, cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại em. không thể ngờ được nơi gặp lại là trên biển giữa đảo Tử Đặng và đảo Giác Giữ. chiêu chiêu, em chẳng thay đổi nhiều, liếc mắt cũng có thể nhận ra em. thấy em vui vẻ đi cùng Kiều Mục, tôi biết mình nên mừng cho em mới phải. nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chi chi à em biết không? Tháng 8 năm ngoái về thăm nhà, biết tin mấy khu nhà cũ ở trường cơ sẽ bị phá dỡ, tôi vô cùng lo lắng. Có khi nào ngôi nhà cũ của em cũng sẽ bị dỡ đi hay không? c ó điều tôi tới quá muộn, dãy nhà cấp 4 của em đã không còn nữa, chỉ còn một đống lộn xộn quan tàn. Đi quanh đống tàn quan đó mấy lần, tôi muốn xem xem nhà em năm đó ở đâu. còn muốn tìm khung cửa sổ mà tôi đã đứng chờ năm ấy người xưa có câu cảnh còn người mất có điều ở trường cơ ngày ấy ngay cả vợ cũng không còn người lại càng khác xa rồi trường cơ tôi lại tới khu đường sắt phía đông so với trường cơ lộn xộn t a n g q u a n nơi này vẫn giữ dáng vẻ năm xưa khiến tôi cảm thấy thật thân quen tuy nó từng là nơi ghi lại những chuyện đau thương của tôi nhưng tôi vẫn tình nguyện ghi nhớ nó nguyện ghi nhớ cả em cả những chuyện vui vẻ đau thương đã qua lúc ấy tôi đã quyết định sẽ không cố quên em nữa cũng như không thể gạt bỏ thời niên thiếu ra khỏi đời mình còn em em đã trở thành một phần liên quan chặt chẽ một bộ phận không thể tách rời thời niên thiếu của tôi chiều chiều à phù thiến tổ chức họp lớp cô ấy nói lần này sẽ cố gắng triệu tập các bạn tới đầy đủ nhất có thể c ố gắng tìm cho được tất cả các bạn học năm xưa để r ủ tham gia t ô cực lực ủng hộ cô ấy vì tôi có tâm tư tôi hy vọng cô ấy có thể tìm ra em đưa em tới hợp lớp bởi vì chúng ta đã xa nhau gần 10 năm rồi 10 năm trừ một lần được nhìn thấy em từ xa chúng ta chưa từng nói chuyện câu nào tôi thực sự hy vọng có thể có cơ hội gặp mặt và nói chuyện với em m ọ i chuyện diễn ra thuận lợi hơn cả tưởng tượng của tôi giáo viên chủ nhiệm có số di động của em lúc cô đọc số cho v ô t h i ế n tôi cũng thầm nhớ kỹ chi chi h mấy lần tôi muốn gọi cho em nhưng cứ tới phút chót lại ngừng lại cho nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được vì sau năm đó em lưu số điện thoại của tôi nhưng mà không bao giờ gọi điện hỏi thăm tôi tôi không đủ dụng khí để gọi điện cho em cũng may mà nhờ họp lớp mới có thể gặp được em chi chi ề ò à, lúc nhìn thấy em lòng tôi ngậm ngùi biết bao tâm tình của tôi em hiểu được mà phải không đêm đó lúc tôi đưa em về nhà trong lòng càng phức tạp đi qua con đường dẫn vào trường cơn. Rất lâu trước kia, khi chúng ta còn là những cô cậu thiếu niên 17 nơi đây từng in dấu nụ cười, nước mắt và cả máu của tôi. Em có biết lần em bị bỏng, tôi ở ngoài cửa sổ nhận được tờ giấy của em mà vui mừng ra sao không? Tối đó tôi đã hát suốt dọc đường về. Phận như t h ế h năm ấy đạp xe đưa em về, trên đường đi còn không cẩn thận ngã rách miệng. Tôi cứng rắn ra vẻ như không có việc gì, không muốn để em phát hiện. Khó q u y ề n nhất là đêm trước ngày em tới thượng hải, tôi đứng ngoài cửa sổ tạm biệt em, đã dậy còn rớt nước mắt, xem chả ra làm sao. Nhưng mà tôi biết em không cười tôi có phải không? Chiu chiu à, tôi không ngờ 10 năm sau lại có dịp đưa em về nhà, s ố n g lòng tôi cuồn cuộn trào lên. Tuy tôi có thể đoán trước rằng gặp em rồi bản thân sẽ không bình tĩnh, nhưng sóng lòng tôi tung trào vượt ngoài dữ liệu. Xuất dọc đường đi. tôi muốn nói với em rất nhiều chuyện nhưng chẳng biết phải nói như thế nào lại sợ nói ra rồi sẽ lại gây ra gánh nặng cho em đến tận khi bóng em k h u ấ t sau hành lang cổng lớn rồi mà những lời dân tràng trong lòng tôi vẫn không sao tốt ra nổi tôi nghĩ có lẽ cứ im miệng không nói ra như vậy là tốt nhất có nhiều khi kết cục của việc không nói tốt đẹp hơn nói ra rất nhiều cơ điệu chi chi u à tôi không ngờ được em lại xuất hiện trong nhà kho tận trệt cách một lớp cửa sổ tôi lại thấy em đứng trong quần sáng của ngọn đèn vàng vọt giống như thời gian chảy ngược về ngày xưa tôi không hề nghĩ ngợi gì cứ thế bước lên cửa vào khung cửa như trước kia em chấn động quay đầu lại hai mắt r ơ m r ớ m nước tuy em tắt đèn rất nhanh nhưng mà tôi biết em đã khóc chiều chiều à em biết không tôi cũng đã khóc đêm đó em đứng trong khung cửa tôi đứng ngoài khung cửa cả hai ta cùng khóc mười năm qua rồi chúng ta đều đã thành người lớn vậy mà một k h ắ c này bất kể là em hay tôi đều như quay ngược lại cái t h ổ i 18 ấy vẫn như hai đứa trẻ ngây thơ năm đó c h i chiều à nước mắt của em hôm đó giúp tôi hiểu được rằng thật ra em chưa từng quên tôi thì thời trung học em chưa từng thích tôi nhưng rõ ràng trong trí nhớ của em vẫn còn tôi em chưa từng quên sau này tôi biết được em vẫn còn lưu lại số điện thoại của tôi từ ngày tôi còn ở trường quân đội càng giúp tôi xác thực điều này khiến tôi cảm thấy kiếp này thật không ổn. Tuy rằng tôi đã yêu nhầm người không yêu mình, nhưng cô ấy hiểu và quý trọng tình yêu của tôi, vậy cũng đủ cho tôi thỏa mãn rồi. c h i chi à, em là một cô gái tốt, vừa thiện lương vừa giàu tình cảm. Tôi thực sự mong em có thể hạnh phúc. Coi điều chính tôi cũng không ngờ. Quá ra cuộc sống của em lại khác xa tưởng tượng của tôi đến vậy. Tôi vẫn cho rằng em và Kiều m ộ c đã yêu nhau. Đến sau này, nghe mẹ em nói. mới biết thật ra em vẫn còn độc thân. tôi không hiểu được lý do gì sao em không trả lời tôi, em lạnh lùng mà cho tôi hay rằng chuyện này không liên quan đến tôi. c h i ề u c h i ề u à? lúc ấy tôi không thể hiểu nổi vì sao em lại lạnh nhạt vô tình với tôi đến vậy. sau này tôi mới hiểu, quá ra em không muốn để tôi biết em và kiều mục thực ra chỉ là bạn bè, là gì em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của tôi và đồng đồng, cho nên mới cẩn thận giữ khoảng cách giữa chúng ta như vậy. về mà tình cảm với tôi và đồng đồng lại không đến đâu. cô bé còn trẻ, tuổi trẻ thường đem trí tưởng tượng ra tô vẽ đẹp đẽ lên những chuyện và những người mình yêu thích. cuối cùng cô bé cũng nhận ra rằng có bạn trai là lính cũng không phải là chuyện hay ho, tốt đẹp như trong tưởng tượng. đương nhiên cô bé sẽ muốn rời đi. t h ậ t ra cô bé đổi chia tay tôi cũng không bất ngờ, hay phải nói là tôi đã quen với việc bị người ta đá rồi. t h ậ t sự đấy em đừng cười tôi. tôi đi xem mặt bao nhiêu cô cuối cùng chẳng có cô nào không một ai có thể trường kỳ kháng chiến với tôi chiều chiều à tôi không kìm được mà nghĩ tới em nếu là em nhất định có thể kiên trì chờ đợi tôi bởi vì trong tình cảm em là một người rất cố chấp năm đó k i ề u mục đã chuyển tới thượng hải rồi em ở đây không hề liên lạc với cậu ấy vậy mà em vẫn nhớ mãi không quên tình thâm không rời đáng tiếc tình thâm của em chỉ dành cho cậu ấy không phải cho tôi nếu người em yêu là tôi hẳn tôi hạnh phúc lắm lúc c h u minh vũ gọi điện báo cậu ấy và vu tiến đang định mai mối cho tôi và em tôi vô cùng vui mừng và kích động chiều chiều à đây từng là cơ hội trong những giấc mơ của tôi nếu không có kiều mục biết đâu em sẽ chọn tôi nhưng tôi không ngờ được cơ hội này chỉ như qua phù dung sớm nợ tối tàn vu tiến lại báo cho tôi biết em đã có bạn trai ở thâm quyến điều kiện rất tốt hai người chuẩn bị nói chuyện cưới hỏi Quả ra, khoảng cách từ hy vọng tới thất vọng lại ngắn như vậy. Đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tin h thần, thì đã bị hung tin đập vỡ mộng lành. Thất vọng, thất vọng cùng cực, thất vọng tựa như đến mức tuyệt vọng. Có lẽ tôi và em, hai người chúng ta t h ậ t sự không có duyên phận. Mấy ngày hôm nay, tôi cứ nghe đi nghe lại bài lên đường có em của Trương Học Hữu. Em có tin không? Đời này gặp được em vì kiếp trước tôi nợ em, là ý trời sao? để tôi yêu em rồi lại để em bỏ tôi mà đi. có lẽ đây là chuyện l ư â n g hồi sớm định kiếp này của tôi đã dành cho em. chị chiêu à, tôi nghĩ có lẽ kiếp trước thật sự tôi đã thiếu nợ em nên kiếp này nhất định phải trả. quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm rồi em không thể nên duyên với kiều mục, tôi vẫn không thể có được em. tôi rất buồn nhưng có buồn vẫn phải chấp nhận sự thật tôn trọng lựa chọn của em. em chọn người đó không chọn tôi, tất nhiên có lý do của em. tôi không muốn m ư ợ n danh mà tranh đoạt để em phải khó xử hơn. hơn nữa tôi cũng không có tư cách gì mà tranh đoạt, bởi vì người đó nhất định tốt với em hơn tôi rất nhiều. chị chiêu à, tôi hy vọng em có thể có được cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. tôi cứ tưởng có thể buông bỏ được rồi, cứ như vậy mà quên đi thôi. cứ như vậy mà bình thản nhìn em bắt đầu cuộc sống mới. chính là lúc nhận điện thoại của em. còn tưởng em gọi điện báo tin sắp kết hôn cho tôi, tôi nhất thời q u ả n g loạn và đau đớn vô cùng. c h i chi à, may mà điện thoại của em khác hẳn tưởng tượng của tôi. lý do em gọi tôi, tôi cũng lờ mờ đoán được, có phải chính em cũng không cách nào buông bỏ được tôi, để tâm không p h ớ n g bận mà kết hôn với bạn trai của em. có lẽ nào trước kia em không yêu tôi, nhưng tới giờ vẫn chưa quên tôi. loại nhớ nhung này ban đầu không liên quan tới tình yêu, nhưng mà dần dần trong lòng em đã thay đổi. giống như ủ nước nho lên men trong thùng gỗ lâu năm cuối cùng sẽ thành rượu nho c h i ê u chiều em bây giờ vẫn không hề yêu tôi dù chỉ một chút thôi sao hay chính em cũng không xác định n ỗ i cảm giác này nên mới quan mang và lưỡng lự mới bối rối và do dự không biết phải làm sao tôi hiểu chúng ta không còn là đám côn n í t không hiểu chuyện nữa rồi chúng ta đã học được rằng phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân học được rằng phải thận trọng như thế nào khi mà đưa ra quyết định. Chi chi à, năm nay em 28 t u ổ i vậy thế em c à n g phải cẩn thận hơn khi lựa chọn. Dù sao trong thế giới của em, tôi đến quá muộn, lại đi quá sớm, đã vậy còn chi xa lâu quá. Tuy em vẫn có cảm giác với tôi, nhưng loại cảm giác này rất m ờ ảo, rất mơ hồ, phù phiếm có phải không? Em không biết nên đi theo cảm giác này hay tỉnh táo đi theo sự thật phải không? Điều này tôi cũng hiểu được. tôi biết nhìn một cách khách quan bạn trai em hơn tôi nhiều lắm nhưng mà chiêu chiêu này em đâu phải là người chú trọng vật chất có lẽ giờ em không thể tránh né phải xem xét trên phương diện này nhưng sâu trong nội tâm em em vẫn chú trọng tới cảm giác và tình cảm của bản thân có phải không nếu không em sẽ không gọi cho tôi mà sẽ lý trí xóa sạch số điện thoại của tôi để từ nay hai ta không còn liên hệ gì nữa chiêu chiêu em không làm được như vậy có phải không c h ạ chia bằng em hãy lựa chọn một lần nữa đi đi theo cảm giác của mình cô đôi khi không phải chuyện xấu có lẽ tôi không thể cho em một cuộc sống vật chất sung túc đảo t i ể u đ ặ n này dù rất hẻo lánh nhưng mà phong cảnh rất đẹp và an tĩnh em đã tới rồi hẳn cũng biết cuộc sống trên đảo mặt hướng biển khơi xuân về q u a nở nghèo khó vẫn an bình em thấy sao c h i ề chiều à diên phận 25 triệu năm sau quả t h ự c quá xa vời nếu có thể tôi vẫn mong đời này kiếp này sống không n u ố i t i ế c chiêu chiêu em có tình cảm với tôi có phải không vậy chi bằng em yêu tôi đi nhân lúc tôi còn trẻ nhân lúc hai ta còn trẻ lâm sâm tần chiêu chiêu vừa đọc thư vừa rơi lệ đọc xong bức thư lệ hoen ướt giấy loang lỗ nhiều chỗ lệ phương trong mắt trái tim như được nước mắt rửa trôi một lần nữa trở nên trong sáng vô cùng chương 53 chương kết lúc hạng quân muốn bàn với tần chiêu chiêu chọn thời gian hai người cùng về tiểu thành thăm ba mẹ cô tần chiêu chiêu đã nói chuyện thẳng thắn với anh cuộc nói chuyện kéo dài suốt buổi chiều cuối cùng hạng quân cười khổ thở dài em đã quyết định thế anh cũng đành chấp nhận thôi cô vô cùng ái nái em xin lỗi hạng quân bác trai bác gái luôn đối xử tốt với em em cũng xin hai bác thứ lỗi tất nhiên hơn hết, vẫn mong em đã khiến anh lãng phí mấy tháng, p h ơ i biết bao nhiêu là tình cảm. sao gọi là lãng phí được? em xứng đáng mà. chi chiu này, em là một cô gái tốt, anh không biết cậu Lâm s â m kia, nhưng mà qua lời em nói, anh cũng đoán được, hẳn cậu ấy cũng là một người đàn ông tốt. có lẽ em xứng với cậu ấy hơn anh. hơn nữa, Hạng Quân dừng lại một chút, b à i bởi tay người khác, anh còn không phục. c h ư bại dưới tay anh em lính tráng với nhau anh chẳng còn gì để nói chúc hai người sau này hạnh phúc viên mãn cảm ơn anh hạng quân anh cũng là một người đàn ông tốt em tin rồi đây anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tích h hợp hơn em cũng mong lại như vậy chưa chiều này em định khi nào đi hạ môn ngày mai em sẽ chuyển thư đi trước một tháng nữa mới có thể chính thức nghỉ việc ở công ty một tháng này cũng c o i n h ư có thêm thời gian giải quyết vài việc lạc vật chắc là tháng 8 có thể khởi hành rồi đến lúc đó nhớ gọi điện thoại cho anh anh t i ễ n em một đoạn em đừng khách sáo với anh không thể nên nghĩa vợ chồng cũng vẫn có thể làm bạn bè với nhau tần chi chiêu ngưỡng nghiễu cười cười cảm ơn anh vợ chồng tần thị cũng vô cùng ủng hộ lựa chọn của con gái sau khi đã suy nghĩ cẩn thận dù hạng quân có điều kiện tốt nhưng tuổi anh đã cao hơn nữa về nhà cũng chỉ làm lẻ nếu trong hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác, hai người sẽ bằng lòng với người con rể này. còn nếu được chọn, đương nhiên lựa chọn đầu tiên là vị hôn phu trẻ trung bằng tuổi con gái mình. hai người họ đều đã gặp qua lâm sông, bao nhiêu năm tháng mà tâm ý của cậu với con gái họ vẫn chưa thay đổi. mối trường tình này là một ưu điểm hạng đầu trong mắt ba mẹ của tần chi chiu. ê hơn thế, tần ba còn cẩn trọng dặn dò con gái, kiếm chồng nhất định. phải kiếm một người đàn ông đối xử tốt với mình tiền bạc địa vị danh tiếng đối với hôn nhân chẳng là gì cả chỉ có tình cảm là thật chồng con có đối xử tốt với con hay không mới là điều quyết định cuộc sống của con có hạnh phúc may mắn hay không bà thấy cậu lâm sâm kia là người nặng tình nhất định sẽ đối xử với con thật tốt chi chiu ba tin con không chọn sai người đàm hiểu yến cũng mừng cho cô chi chiu trái tim cậu cuối cùng cũng nói cho cậu biết nên chọn ai mà này cậu với lâm sâm biết nhau cũng 13 năm rồi nhỉ mất 13 năm mới có thể đến được với nhau thì quá trình không có gì rầm rộ sụp sôi cảm động lòng người nhưng trong đời một người bình thường đó cũng coi như là truyền kỳ rồi chiêu chiêu mình chờ xem hai cậu sống tới đầu bạc răng long tạ a biết tần g chiêu chiêu s ắ p tới hạ môn với lâm sâm cũng không có vẻ gì bất ngờ chiêu chiêu nếu là cậu mình cũng chọn như vậy bởi vì đối với một người con gái thứ đầu tiên lựa chọn là rất nhiều rất nhiều tình yêu c á i đó mới là rất nhiều rất nhiều tiền nếu Âu Dương Hạo quay đầu lại tìm mình mình nhất định cũng không do dự mà chọn anh ấy giọng nói chán trường của cô khiến Tần Chiêu Chiêu rầu rĩ một phen trên đời này không phải ai cũng may mắn được tình yêu tìm tới cô cũng kể như một người may mắn được trời cao chiếu cố rồi cô cẩn thận chuyển đề tài tà á mẹ cậu g i có khỏe không? phẫu thuật thành công lắm, đã cắt bỏ toàn bộ khối u rồi, cũng không thấy có dấu hiệu lây lan trở lại. c â điều nguy cơ tái phát ung thư vú trong vòng 5 năm vẫn rất cao, vì thế phải cẩn thận. c h i c h i ề u này, mình đã tính sắp tới sẽ về sống với ba mẹ mình rồi. Mình sợ nếu giờ không tranh thủ ở cạnh ba mẹ, sau này có muốn cũng không còn cơ hội nữa. Mình phải nhân dịp cả nhà vẫn còn có thể sum họp một nơi, mà cùng ba mẹ. chung hưởng vui thú gia đình. Thế còn tổng giám đốc c h ư ơ n g thì sao? c ắ t nước rồi. lần trước bị thanh tra xong, ông ta giống chim sợ thành công, đã tính đưa vợ con di cư sang Canada. đến lúc t h è n c h ố t vợ con ông ta vẫn quan trọng hơn. mình chẳng qua chỉ là thứ qua thơm cỏ lạ viên đường. có điều ông ta cũng coi như có chút lương tâm, lúc đi còn cho mình một khoản phí chia tay. hơn nữa mình bình thường cũng không tiêu xài quan phí. nên không cần phải lo nghĩ mấy về cuộc sống sau này, không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này là một chuyện rất tốt. Tần chiêu chiêu mềm giọng vì bạn tốt. Tạ. Vậy cậu nên đi về đi. cố gắng sống vui vẻ với ba mẹ vài năm. Ừ, đúng vậy. Tình yêu đã không có, giờ thứ mình coi trọng nhất là tình thân gia đình. Chiêu chiêu, năm nay cậu về nghỉ tết, nhớ tới chơi với mình n h é đưa cả lâm sâm đi cùng. mình nhất định sẽ đón tiếp hai người thật chu đáo. lúc viết thư cho Kiều mục báo tin mình sắp tới Hạ môn Tần Chiêu Chiêu chắc là sẽ rất ngạc nhiên và s ử n g s ố t nhưng sự ngạc nhiên và s ử n g s ố t của Kiều mục còn vượt quá cả tưởng tượng của cô c â u đọc thư của cô xong liền gọi điện tới Tần Chiêu Chiêu mình hoàn toàn không hề hay biết q u á ra Lâm Sâm vẫn yêu cậu cậu ấy yêu cậu bao nhiêu năm như vậy đúng là t h ậ t sự đúng là chuyện khiến người ta cảm động một cảm giác rung động đến tận tâm can chầm chậm lan tỏa khắp người tần chiu chiu cô yêu kiều mục bao nhiêu năm lâm sâm cũng yêu cô biết bao năm cô không thể đợi được tình yêu của kiều mục cũng may mà bỗng nhiên quay đầu lại dưới ánh lửa tàn vẫn còn một bóng dáng quen thuộc đứng đó lặng lẽ chờ cô cuối cùng cô cũng hiểu được đâu mới là chân tình suốt đời không thể bỏ lỡ q u á ra có nhiều thứ không cần cố gắng không cần gắng sức theo đuổi cuộc sống sẽ dần dần, dần dạy cho ta hiểu cái chính vẫn là cần có thời gian mà thôi. Tần Chiêu, p h ố mình còn muốn chuyển tới Hạ Môn sống, thật không ngờ cậu lại đi trước cả mình. Tiểu Đặng là một hòn đảo đẹp và thanh bình. Hai người ở đây thì giống như sống giữa thế ngoại đạo viên, bồng lai tiên cảnh vậy. Sau này có dịp, mình và Thanh Dĩnh sẽ tới Hạ Môn, lúc ấy tìm hai người cùng đi ăn hải sản nhé. Được rồi, đến lúc ấy chủ nhà bọn mình nhất định tận tình đón tiếp. tuy còn chưa bước chân tới đất hạ môn nhưng tần chiêu, chiêu đã không tự chủ được tự cho mình cái quyền chủ nhà tháng 8 giữa hè bước chân đạp lên ánh mặt trời vàng rực trải đầy đất tần chiêu, chiêu bắt đầu cuộc hành trình tới hạ môn trước đi tàu quả, chuyển sang ô tô rồi lại ngồi thuyền dọc đường đi thực sự tàu xe mệt nhọc nhưng bản thân cô lại không cảm thấy có chút gì mệt mỏi cả cả người và tinh thần đều vô cùng phấn chấn và vui thích thuyền lướt trên biển xanh Ảnh dương tan thành ngàn vạn gợn s ố n g lấp lánh lăn tăn trên mặt biển. s ố n g nước lấp lánh như vô số đóa hoa bung nở giữa biển khơi. Đảo Đại Đặng dần lùi lại phía sau. Phía trước đảo Tiểu Đặng đang hiện lên m ờ ảo. Trên bến tàu Lâm Sâm một thân quân phục xanh biếc đang đứng vững vàng như tùng bách trong gió. Anh bận việc nên không thể tới nhà ga đón tầng chiêu chiêu, chỉ có thể bớt thời gian chạy tới bến tàu chờ. Anh gọi điện thoại cho cô. vô cùng ấy nấy về chuyện này, cô chỉ tươi cười. không sao mà, lấy quân nhân sớm đã biết phải chịu nhiều khó khăn rồi, an tâm đi. không phải em chưa từng tới tiểu đ ặ n g em biết đi thế nào mà. Thuyền tiến lại gần bến tàu, từng tấc từng tấc gần hơn gần hơn nữa. Tần Chi Chi u đã có thể nhìn thấy Lâm Sâm trước mắt. Anh mỉm cười nhìn cô không chớp mắt. n g u t ì n h không buồn che giấu, hiện rõ giữa hai hạng bi bừng bừng hào khí. Một quân nhân tráng kiện. lộ ra nét dịu dàng động lòng người khiến trái tim cô bất giác rung lên. thuyền cập bến anh đưa một tay tới ân cần đỡ cô lên bờ. bàn tay anh thô ráp nhưng vô cùng ấm áp. mười ngón tay đang lấy nhau phản phất truyền một chút ấm áp từ bàn tay vào tận đáy tim khiến lòng cô như q u a nở giữa sương ấm. siết chặt tay cô anh nhất định không buông. một tay x á c hành h lý tay kia dắt cô về phía trước không nói cũng không hỏi gì. cô mỉm cười ung dung bước đi cùng anh bất luận đi tới đâu chỉ mong đời này được nắm tay nhau đi hết nóng lạnh kiếp người tới đầu bạc răng long chiều chiều m ộ c m ộ c từ n a y bên nhau sớm sớm chiều chiều chương 54 hậu ký đây là bộ tiểu thuyết thứ 8 tôi viết cũng là tác phẩm tôi dồn nhiều tâm sức nhất sau thiên sơn vạn thủy nhân hải trung những tháng năm hậu phất có lẽ là cuốn tiểu thuyết thể hiện rõ phong cách của tôi nhất. thật ra thời điểm xây dựng bản thảo cho những tháng năm màu hồ p h c h và thiên sơn vạn thủy nhân hải trung không cách xa nhau lắm. tôi nhớ khi đó là cuối xuân 2008 l ú c tôi vẫn đang viết dở thiếu nữ miệng quả đen thì có một biên tập viên quen biết tới hẹn bản thảo. người đó muốn tôi viết một tiểu thuyết thanh xuân trường thiên khoảng 10 vạn chữ. khi đó tôi bắt đầu viết nguyên mẫu cho thiên sơn mới viết được một đoạn ngắn hơn một vạn chữ vẫn chưa định tên liền thấy tiếc không muốn gửi đi suy nghĩ của tôi có chút thay đổi cảm thấy câu chuyện này còn có thể khai thác nhiều hơn sâu hơn nữa vì thế tôi liền nói với biên tập viên sẽ viết lại một câu chuyện khác hay hơn cho cô ấy vì thế tôi bắt tay vào tạo dựng nguyên mẫu cho những tháng năm màu h v á p h á ban đầu định đặt tên em yêu anh biết bao năm như vậy nhưng viết được khoảng 3 vạn chữ tôi lại không nỡ gửi đi. đồng thời tôi thấy mười vạn chữ hình như có hơi ngắn. có rất nhiều chuyện tôi muốn khai thác nhưng mà không đủ dung lượng. cuối cùng đành phải cáo lỗi biên tập viên kia, cất giữ hai bản s ơ thảo kia làm tài liệu riêng cho mình. chuẩn bị dốc hết sức mài bút viết lách kiếm sống. những tháng năm màu hổ phách và thiên sơn vạn thủy nhân hải trung rất giống nhau, đều là tiểu thuyết thực tế về thời thanh xuân, chỉ khác nhau về mạch truyện chính. nếu thiên sương xây quanh câu chuyện tình yêu t h ở i thanh xuân, miêu tả lại tình yêu trong sáng đẹp đẽ nhất thời thanh xuân, thì hổ phách là hồi ức, hoài niệm về những năm tháng thơ ngây. câu chuyện xoay quanh quá trình sống và trưởng thành của một cô gái tám ít tên là Tần Chiêu Chiêu và mở ra những câu chuyện thanh xuân khó quên. bối cảnh trải dài từ những năm 80 của thế kỷ trước tới năm 2010, g ầ n 30 năm từ thơ ấu ngây thơ đến thanh xuân khờ khạo. với vô vàng những tình cảm tinh khôi thanh thuần cùng những ký ức ấm áp và tốt đẹp. truyện không có những cảnh tượng kịch tính gây cấn, không có những tình tiết đau khổ hạnh phúc đến quay quắt, chỉ là những lời thú thủy tâm tình về những điều hoàn toàn có thật trong cuộc sống, vô cùng gần gũi với tâm cảm mỗi người, khiến người ta cảm thấy ấm áp và cảm động. sáng tác bộ tiểu thuyết này, ước nguyện ban đầu của tôi là có thể vẽ nên cuốn truyện về thời thanh xuân. trân trọng lưu giữ những tháng năm tuổi qua đẹp đẽ nhất trong những khối hồ p h á c h ký ức khi viết phần thứ nhất niên thiếu thơ ngay tôi đã nhớ lại rất nhiều cũng hoài niệm sâu sắc nhất những năm đầu thập niên 80 những vùng nửa phố nửa quê những khu dân cư vây quanh các nhà máy những dãy nhà tập thể nhà cấp 4 sập x ệ nhà vệ sinh công cộng hàng quà phật lèo tèo vài thứ nhà quê những chiếc kem que giá vài xu vô số những trò chơi con trẻ, những cuộc săn tìm vỏ kẹo, sưu tầm tranh ảnh. Những ngày đó, đa số mọi người đều sẽ như vậy. Cuộc sống nghèo khó nhưng thật vui vẻ. Trên mạng, đa số độc giả đều đồng tình với cuốn thứ nhất này. Tuy nhiên vẫn còn ít lời nghi ngờ, cho rằng cuối thập niên 80 làm gì còn những cảnh nghèo n ạ n như vậy nữa. Đối với những nghi ngờ này, tôi chỉ muốn nói đôi lời. Không phải tất cả trẻ con sống ở cuối năm 80 m m ư đều được sống sung túc, lớp người lớn lên ở thành phố lớn hoặc là các vùng duyên hải vào thời điểm ấy có thể coi là thế hệ hưởng phúc. Còn ở những vùng thành phố nhỏ bé, quê mùa, đa số những người sinh trong những năm 80 đều có gia cảnh tương tự gia đình của tận chiêu chiêu. Có độc giả bình luận với tôi rằng: Thiết ảnh, tôi thích bạn lắm, lời văn của bạn khiến tôi cảm động, vô cùng cảm động. Tôi có cảm giác từng câu từng chữ của bạn. đang hiện rõ m ồ u một trước mắt tôi. Tôi sinh năm 84 ở nhà máy sản xuất quạng nhỏ tại q u ý k h ê Giang Tây. Rất nhiều sự việc còn trong ký ức của tôi giống hệt những lời bạn miêu tả trong tiểu thuyết. Hoặc là tôi là một đứa trẻ lớn lên ở một thành phố nhỏ tỉnh Giang Tô. Quá trình trưởng thành của tôi rất giống với cuộc sống của từng chiêu chiêu dưới ngòi bút của tác giả. Tôi cũng đi nhà trẻ ở xí nghiệp của ba mẹ tôi, cũng học trường tiểu học, trường trung học. dành cho con em cán bộ nhân viên chức nhà máy, thậm chí nhà t ô i ở cũng là những dãy nhà tập thể của nhà nước. Năm 81 lúc ba mẹ tôi kết hôn, có mua một chiếc TV i i 12 i n c h Rất nhiều người cùng trong sớm đổ xô tới xem chung, vô cùng náo nhiệt. Đầu những năm 90 m ớ i bắt đầu có máy giặt bán tự động hiệu Thủy Tiên và TV i i mậu b a n d a hai m i n c h n ă m 95 nhà m ắ t điện thoại, tôi đã sung sướng suốt một thời gian dài. năm 96-97 b ắ t đầu có sự thay đổi chế độ ở các đơn vị cuộc sống của mọi người bắt đầu đổi khác sau đó mọi thứ tốt dần lên năm 2000 có điều hòa năm 2002 bắt đầu mua nhà giống như hoàn cảnh này của chúng ta là sự phát triển tương đối bình thường của lịch sử vì thế tôi đặc biệt có cảm tình với cuốn sách này thật sự cứ như tự nhìn lại chính mình 20 năm trước vậy hay là t i đ o á n mình và tác giả cùng một thế hệ quả thật rất giống gần như gợi lại trọn vẹn ký ức của tôi tôi đã từng trải qua hết những cảm giác của chiêu chiêu từ mong muốn được học đàn đến chuyện đi nhặt nhạnh thu gom vỏ kẹo thậm chí cái chuyện ngày ngày mong được ăn ngon nữa tôi chưa xem hết tác phẩm nhưng khi đọc được phần một tôi cảm thấy thật gần gũi tự như nhớ về tuổi ấu thơ nhớ lại cuộc sống đơn thuần ngày ấy tuy ngày đó chúng ta sống thật thiếu thốn vật chất nhưng m à tinh thần rất vui vẻ được trải nghiệm những lời văn cảm động này thật thích thú vô cùng ở cái thuở ngây thơ thuần khiết những năm tháng hồn nhiên thơ ngây đã qua đi vĩnh v i ễ n không thể quay lại nhưng m à dư âm ký ức vẫn còn đây mãi mãi ngát hương đây là cuốn tư liệu ghi lại trọn vẹn quá trình trưởng thành cả một thế hệ là kỷ niệm về những ngày tháng lấp lánh rực rỡ đã xa là khoảng thời gian thanh thuận. Những tháng năm h ộ t p h c h một cuốn biên niên sử thanh xuân, một cuốn hồi ký tháng năm, cũng là quà n i ệ m cùng ký ức của cả một thế hệ.